chương 548, triều thần chấn động, hai, đây, đây là có chuyện gì? Ngươi còn không biết sao? Nghe nói, đám người thượng quan thống lĩnh khi đuổi giết Thôi Minh, vô ý rơi vào bẫy của thôi. Minh, là Trạng Nguyên Lang giúp các nàng thoát vây, bắt Thôi Minh, còn đánh giết một cao thủ Ma tông, về sau, Trạng Nguyên Lang liền bị Ma tông truy nã, nghe nói Ma tông treo giải thưởng rất. Cao đối với hắn Đưa tới không ít cao thủ, đều bị hắn đánh chết, chỉ cảnh giới thứ 5 đã đánh chết hơn 20 người, thậm chí có đồn đãi, ngay cả đại trưởng lão hồn tông, U Minh Thánh Quân. Cảnh giới thứ 6 cũng chết ở trong tay hắn, cái này cũng quá khoa trương rồi, hơn 20 tên cảnh giới thứ 5, 1 tên cảnh giới thứ 6, tu vi chẳng nguyên lang, chỉ mới cảnh giới. Thứ tư, hắn tuy tu vi không cao, Nhưng trên người khẳng định có pháp bảo vệ hạ bần cho. Ta nghe nói, ở quận Giang Âm, còn có người thấy được phân thần nữ hoàng Hàng Lâm, U Minh Thánh Quân kia, nhất định là chết ở trong tay phân thần của nữ hoàng, trên triều đình, các quan viên nhau nhau nghị luận, đề tài rất nhanh đã kéo đến trên người Ma Tông cùng Lý Mộ, nghe nói Lý Mộ giết mấy chục cường giả cảnh giới thứ 5 của Ma Tông. Không ít người đều kinh ngạc đến khó. Có thể tin, hơn 20 tên cảnh giới thứ năm đây. Giờ phút này trong trăm người đứng ở trên kim điện, cũng mới hơn 20 vị cảnh giới thứ năm, tính ra có thể cũng không đủ lý mộ giết, Đại Chu 36 quận, quận thủ quận thừa tất cả. Đều là cao thủ cảnh giới thứ năm, cộng lại cũng chưa tới trăm người, nếu những người này bị ma tông giết hơn 20 người, chỉ sợ cường giả siêu thoát của Đại Chu sẽ liên thủ giết đến sao. Huệ Ma Tông, huống chi trừ đã chết hơn 20 tên cảnh giới thứ 5, Ma Tông còn chết một vị đại trưởng lão phân tông, cường giả cảnh giới thứ 6, như vậy tính ra, nếu bọn họ chỉ là giết hai vị quan nhỏ triều đình chút giận, như vậy Ma Tông đã rất lý trí rồi, thậm chí so với triều đình Đại Chu còn lý trí hơn. Chiến tích như vậy, thế mà lại xuất hiện ở trên thân một tu. Hành giả cảnh giới thứ tư, quả thực không thể tưởng tượng, nhưng cũng từ khía cạnh chứng minh, bề hạ rốt cuộc là sủng lý mộ cỡ nào, nàng tất nhiên cho lý mộ vô số phù lục cao cấp cùng pháp. Bảo, thậm chí không tiếc tự tổn hại tu vi, hàng lâm phân thần giúp hắn, đây là đãi ngộ sủng thần nên có sao? Cho dù là sủng phi cùng lắm cũng chỉ vậy nhỉ, từ cổ đến nay, các đế vương lấy ngu ngốc chứng danh kia, thật ra sủng yêu phi yêu hậu như vậy, đương nhiên, quốc gia bọn họ cuối cùng đều không tránh được kết cục diệt quốc, mà tông hơn 20 tên cảnh giới thứ 5 kia, bao gồm U Minh Thánh Quân, bị tiểu tu cảnh giới thứ 4 chém giết, lúc chết nhất định rất nghẹn khuất, thậm chí trong lòng một số triều thần cũng cảm thấy bọn họ chết oan, bởi vì đối thủ của bọn họ không phải Lý Mộ, mà là kho báu của Hoàng thất Đại Chu, trong lòng bọn họ thậm chí đoán, nếu người muốn giết Lý Mộ là Ma tông cảnh giới thứ 7, chỉ sợ nữ hoàng sẽ đích thân hàng. Lâm, Ma tông chết nhiều cao thủ như vậy, các triều thần chỉ là chấn động một phần, triều đình chết hai viên quan nhỏ thất phẩm, lại phải nghiêm tra Đây là nguyên tắc làm việc của triều đình. Đinh Cung Phụng Ti lần này xuất động năm cung phụ tạo hóa cảnh, cùng thủ quận Ngọc Sơn cùng nhau tới Ngọc huyện truy hung, đủ để nói rõ triều đình coi trọng đối với vụ án này, khi Lý Mộ đi ra khỏi Tử Vi điện, trong lòng rất không phục, hắn giết nhiều cao thủ ma tông như vậy, đối với triều đình mà nói là công lao rất lớn, có một số quan viên vô liêm sỉ thế mà còn muốn mang cái. Chết cục a hai quan viên kia quận Ngọc Sơn, tính ở trên đầu của hắn, cái đó và hắn có gì quan hệ? Ma Tông muốn trả thù, hắn cũng không ngăn được, nhưng nếu là hai quan viên kia, thật là bời. Vì Ma Tông trả thù chết, trong lòng Lý Mộ vẫn rất băn khoăn, đám rác dưới Ma Tông này muốn báo thù, có thể tìm đến hắn, cần gì tìm người vô tội chút giận. đợi tu vi hắn tinh tiến một chút. Nửa trang bị cho người phù lục phái một xấp thiên giai phù lục, sớm muộn gì mang xảo huyết ma đạo 10 tông tận diệt, sau khi bãi chiều, Chu Vũ trở lại cung trường nhạc, Mai đại nhân mang theo một hộp canh đi vào, nói: "Bệ hạ, đây là canh lý mộ đun cho ngài, là hắn trước khi thượng triều giao cho ta, hắn còn dặn bệ hạ uống khi còn nóng." Chu Vũ đã ngửi thấy mùi canh cá chích. Đậu phụ nàng thích uống, nàng đã rất tơ lâu chưa từng uống canh lý mộ tự tay đun. Mai đại nhân sau khi múc cho nàng một bát, nàng cầm thìa, uống một ngụm nhỏ, sau đó, lông mày nàng hơi nhíu lại, nói: "Không đúng." Mai đại nhân bất ngờ nói: "Sao? Không dễ uống sao, Chu Vũ?" Lắc lắc đầu, nói: "Hương vị dễ uống." Nhưng không phải hương vị Hán Lam, nàng nhắm mắt, bấm ngón tay tính toán, biểu cảm trên mặt có chút phức tạp, lại uống một ngụm canh, nàng nhìn về phía. Mai đại nhân, nói, vẫn là cho cô ấy một cái cáo mệnh đi. Mai đại nhân ngẩn ra một phen, rất nhanh đã biết nàng nói là ai, nghĩ nghĩ, lại lở, vậy vòng ngọc cùng châm vàng, không. Cho Mai đại nhân hôm nay đến trong nhà một chuyến. Mục đích khiến Lý Mộ có chút bất ngờ, nàng là đại biểu nữ hoàng tiến hành phong thưởng đối với Liễu Hàm Yên, Lý Mộ là quan viên mũ phẩm. Liễu Hàm Yên cũng được nữ hoàng phong ngũ phẩm cáo mệnh, tuy nói cáo mệnh phu nhân phẩm cấp theo chồng, nhưng quan viên trong triều không ít, cũng không phải thê tử toàn bộ quan viên đều có thể có vinh dự như vậy, trong một nhà, chồng là quan viên trong triều, vợ là cáo mệnh mới xem như thật sự tiến vào giới quyền quý, Lý Mộ không có hứng thú gì đối với tiến vào giới này, hắn chỉ cảm thấy, bộ trang phục cáo mệnh này mặc ở trên người Liễu Hàm Yên, có một vẻ đẹp khác, đám người âm âm cùng rượu riệu vừa lúc ở trong phủ, thúc dục Liễu Hàm Yên mặc vào trang phục cáo mệnh, sau đó vây quanh ở bên người nàng, vẻ mặt tâm mộ, cáo mệnh giống với quan viên, có phẩm cấp Có bổng lộc, đối với nữ tử mề nhói, có thân phận cáo mệnh, liền tương đương bước vào hàng ngũ. Phu nhân, Âm Âm nhìn trái nhìn phải, tò mò hỏi, cũng chỉ có một bộ quần áo này sao? Liễu Hàm Yên hỏi, còn muốn có cái gì? Âm Âm nói, cho dù là không có trang sức trân bảo quý giá, cũng nên có lụa là các thứ chứ, chỉ có một bộ quần áo, bề hạ cũng quá keo kiệt rồi. Liễu Hàm Yên bảo vệ nữ hoàng nói, đừng nói bệ hạ như vậy, ta cái gì cũng chưa làm, đã được cáo mệnh, đây đã là bệ hạ phá lệ ban ân." Diệu Diệu mở miệng nói, tuy tỷ cái gì cũng chưa làm, nhưng tỷ phu lại là mất nhiều chuyện, so với tỷ làm là giống nhau, qua vài ngày nữa, các ngươi chính là người. Một nhà thật sự rồi.